Mặt Vũ Hề không tranh công pháp Bởi vì ngày xưa Diêm Xuyên đã giúp Mặt Vũ Hề cầu viên Minh Phượng tôn sư Bên trong có tất cả truyền thừa của Minh Phượng Điều Mặt Vũ Hề muốn chính là mau chóng hiểu rõ tất cả những truyền thừa này Trước khi vì quá lo lắng cho con trai mình Mặt Vũ Hề không có cách nào chuyên tâm Nhưng hiện tại nếu đã biết Diêm Xuyên tới đây Vậy nàng không cần phải lo lắng nữa. Xuân đi thu đến. Trong chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Tiểu động nơn cũng trở thành một thiếu niên 15-16 tuổi. Trong 10 năm này, Diêm Xuyên chưa hề trở về Đại Trăng. Hắn vẫn ở lại làm bạn bên cạnh tiểu động nơn. Trong một sơn cốt. Giờ phút này bên trong thung lũng có rất nhiều yêu lan. Các yêu lang đang vây quanh một thiếu niên áo đỏ. Thiếu niên dơ kiếm, nhanh chóng xông vào trong đàn só chém dết. Từng kiếm quang vung lên kín mít giống như một chiếc gương, không ngừng góc chết. Cách đó không xa, trên đỉnh một ngọn núi cao, diêm xuyên đứng chấp tay, nhìn diêm động nơ đang vung kiếm chém dết phía dưới. Sau khi phẫn nộ chém rết trên đất nhất thời xuất hiện rất nhiều thi thể của chó sói. Đương nhiên, lan tộc cũng có người mạnh hơn. Lúc trước đàn sói đã chết hơn nữa. Cường giả của lan tộc đã cũng thi nhau xông vào. Những tiếng lan yêu không ngừng gầm thét. 20 con sói cao chừng một trượng lao về phía diêm động nơn. Ẩm, um, kiếm trảo va chạm vào nhau. Diêm động nơ nhất thời bị đẩy lùi ra bên ngoài mười trượng. Đàn sói rứt gào. Sắc mặt diêm động nơ trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Thờ! Tóc của diêm động nơ đột nhiên dài ra, biến thành một màu huyết hồng. Một lực lượng cuồng bạo phát ra. Tại mi tâm của diêm động nơ xuất hiện một chấm đỏ như máu. Bên trong thung lũng, nhất thời biến thành biển máu. Trên bầu trời huyết phân cùng cụm kéo tới. Vô số máu tươi bao bọc xung quanh diêm động nơ khiến hắn giống như một tuyệt thế ma thần. Trong biển máu xuất hiện 10 huyết thần. Mỗi huyết thần đều lao tới chém giết đàn sói. Giết! Diêm động nơ rứt gào một tiếng. Từng tiếng kiếm reo vang lên. Tất cả yêu lang lập tức bị chém ngang hông. Ẩm! Um. Chiến đấu kết thúc. Diêm Động Nơn Hưng phấn nhìn về phía Diêm Xuyên đang đứng trên một ngọn núi cách đó không xa. Sau khi thu hồi biển máu, mái tóc huyết hồng của Diêm Động Nơn chậm rãi hồi phụt. Siêu cấp thần thông hình thái thứ ba. Ha ha, Động Nơn con còn ưu tú hơn là sự tưởng tượng của sư phụ. Diêm Xuyên cười nói. Sư Tôn vẫn tốt chứ. Diêm động nơ nhất thời cười nói Cũng không tệ lắm Nhưng không thể tự mãn Con đường con phải đi vẫn còn rất dài Muốn cứu mặt vũ hề ra Chỉ dựa vào lực lượng của con hiện tại còn thiếu rất nhiều Diêm xuyên trầm giọng nói Nghĩ đến mẫu thân bị nhốt trong tỏa phượng sơn Vẽ mặt Diêm động nơ nhất thời trở nên nghiêm nghị Sư Tôn, bây giờ ta nên làm gì? Vẫn xin Sư Tôn dạy ta. Diêm động nơ thành khẩn nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Quận 7 chương 40 40 kế. G. Ít yêu thú không tính cái gì. Bắt đầu từ ngày mai, Sư Phụ dẫn con đi nhìn thấy máu. Diêm xuyên trịnh trọng nói. “A! Nhìn thấy báu, hiện tại không phải đang nhìn thấy báu sao? Ta nói chính là máu người. Diêm xuyên khẽ mỉm cười. Máu người, giác người. Trong mắt Diêm xuyên nhất thời cứng lại nói. Trên mặt Diêm động nơ đột nhiên nghiêm nghị. Phong ấm giới. Trải qua hơn 10 năm chuẩn bị công dương thao lược gần như đã nắm giữ được tất cả tin tức trong thiên hạ. Đại nhân, bây giờ chúng ta đi đâu trước? Một vị tiên nhân hỏi. Đại nhân muốn tiêu diệt đại trăng sao? Chỉ cần khống chế đại trăng, chúng ta liền đoạt được hơn nửa thiên hạ. Lại một vị tiên nhân hỏi. Công dương thao lược suy nghĩ một chút, lát đầu. Đi thiên triều đại Phật trước. Đại Trăng. Hiện tại vẫn không phải lúc. Công dương thao lược cực kỳ cẩn thận nói. Tuy rằng công dương thao lược tự cho mình là thiên hạ vô địch trong giới này. Nhưng bởi vì có vết xe đổ lần trước. Hắn vẫn vô cùng cẩn thận. Vâng. Đám tiên nhân đáp. Công dương thao lược đạt không dẫn theo đám tiên vọt về phía đông. Mục tiêu của hắn chính là Thiên Triều Đại Phật. Thiên Triều Đại Phật, Vạn Phật Thành. Giờ phút này, bên trong Vạn Phật Thành hoàn toàn tĩnh lặng. Trên không trung kim long khí vận 18 trảo, rít gào trùng thiên. Phía dưới lại là 100 bóng người. Người dẫn đầu toàn thân mặc áo bào trắng, vẻ mặt ngạo nghễ. Người này chính là Đại Tiên Đại Tệ Công Dương thao lược. Công dương thao lược dẫn theo đám tiên nhân xuất hiện tại thiên triều Đại Phật. Khổng ma kha, ngươi còn không đi ra. Công dương thao lược hừ lạnh một tiếng. Một quốc gia tất nhiên sẽ có chủ nhân một quốc gia không tầm thường. Cũng giống như vậy. Mỗi thánh thượng đều có thể điều động tư thế một triều. Tụ tập lực lượng của bác tính thiên hạ một triệu, Để bản thân mình sử dụng Lực lượng vô cùng khủng khiếp Công dương thao lược không lỗ mãn lao xuống Phía dưới trong triều của vạn Phật Điện Giờ phút này bên trong vạn Phật Điện đã có quan viên đứng đầy Trên người khổng ma kha mặt long bào Ngồi trên lông ý Hai mắt hiếp lại Đại tiên Khổng ma kha trầm giọng nói Triệu tiên tri khẽ mỉm cười nói, Thánh thượng, lấy khả năng của ngài, không hẳn phải sợ hắn. Trong triều đình, phần lớn mọi người đều được khổng ma kha đẩy tu vi tăng lên. Mọi người đều hiểu rõ sự cường đại của khổng ma kha. Nếu là thời điểm ngày xưa giết chết thiên tiên, khổng ma kha mới là thượng hư cảnh 11 tầm. Hiện tại tu vi của khổng ma kha đã viên mãn. Thậm chí trước đây không lâu, do một vài trọng thần tự mình hộ pháp, khổng ma kha còn độ thiên tiên kiếp. Thập cử thiên kiếp. Hiện tại khổng ma kha đã là thiên tiên. Với thực lực thiên tiên còn có lực lượng do liên thần ban tặng, khổng ma kha tất nhiên không mấy sợ hãi. Thậm chí, khổng ma kha còn có thể điều động tư thế thiên hạ đại Phật. Mượn lực lượng của toàn thiên hạ Khiến bản thân mình cường thịnh Đối mặt với công dương thao lực Khổng Ma Kha không nói mình có thể thắng Nhưng ít nhất có thể duy trì không chết Cái này cũng là nguyên nhân khiến Khổng Ma Kha không mấy sợ hãi Thánh Thượng Chỉ cần Ngài thể hiện ra đầy đủ lực lượng Sẽ có thể ép đám tiên nhân này đi Chỉ cần ép đi là đủ rồi Để bọn họ đi gây họa cho Thiên Triều Đại Trăng và Thánh Địa Thần tôn. Triệu Tiên tri cười nói. Chúng thần tán thành. Một đám thần tự bị cải tạo nhất thời kêu lên. Khổng Ma Kha lộ ra một tiên thoải mãn. Thần phản đối. Bỗng nhiên có một giọng nói từ đám quan viên thấp kém vang lên. Hả? Khổng Ma Kha bất ngờ nhìn tới. Quần thần cũng nhìn phía giọng nói mới truyền đến kia. Lại một quan viên bước ra. Phùng Thiệu Phùng Đại Nhân Triệu Tiên tri nhớ mày nhìn về phía Phùng Thiệu. Người này có tài năng lớn từng dùng mưu kế thu phục hai trung vị tôn môn. Cho nên hắn mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trong triều đình. Nhưng người này lại khiến khổng ma kha triệu tiên tri luôn đề phòng. Năm đó, phụ thân Diêm Xuyên là Diêm Đào còn trong Tôn Môn, chính là Đại Hà Tôn. Phùng Thiệu chính là con trai công chủ Đại Hà Tôn. Sau khi phụ thân hắn chết đi, hắn liền rời khỏi Đông Thần Châu, một được khó nhọc mới tiến tới vị trí này. Phùng Thiệu, vì sao Khanh lại phản đối? Khổng ma kha trầm giọng nói. Phùng thiệu ra khỏi hàng cung kính nói. Thực lực của thánh thượng thật ra không tiện để lộ. Ồ! Người đế vương. Quân lâm thiên hạ. Khiến thiên hạ tôn vinh. Khiến thiên hạ kính ngưỡng. Một điểm trọng yếu nhất chính là thần tính của đế vương. Phùng thiệu mở miệng nói. Thần tính. Khổng ma kha cổ quái nhìn Phùng Thiệu. Đây là một cách gọi khác của thần mệnh. Ý tứ chính là đế vương thần bí. Khiến người ta không nhìn thấy lực lượng. Mới là lực lượng mạnh nhất. Phùng Thiệu trịnh trọng nói. Khanh muốn trẩm lưu lại làm biện pháp dự phòng. Khổng ma kha cười nói. Không phải lưu lại mà làm dấu. Phùng thiệu khẳng định nói Khổng ma kha nhớ nhớ mày, gật đầu nói Khanh nói tiếp Vâng, thần cảm thấy giờ phút này thiên triều đại Phật ta tuy rằng nhất thốn tây thần châu, nhưng còn có một tai hoạn ngầm Phùng thiệu trịnh trọng nói Ồ, mong thánh thượng thứ tội cho thần, thần mới dám nói Phùng thiệu nhất thời bái lệ nói Trẩm thứ tội cho ngươi. Khổng ma kha hiếu kỳ nói. Vâng, xin hỏi Thánh Thượng, Thánh Thượng Thiên Triều Đại Phật và khổng gia, ai là chủ, ai là thứ? Phùng thiệu hỏi. Lớn mật. Triệu tiên tri trường mắt một cái. Phùng thiệu nhất thời lại bái lạy không nói nữa. Hai mắt khổng ma kha hiếp lại, hiếp sâu một cái nói. Ngươi nói tiếp đi Vâng Thần cảm thấy Thánh Thượng chính là Vạn Thế Chi Quân Lúc này khổng gia nên cảm thấy vinh hạnh Vì Thánh Thượng toàn lực phụ trợ Thánh Thượng nhất thống thiên hạ Nhòm ngó tới tiên giới Phùng Thiệu trịnh trọng nói Nhưng thần nghiên cứu qua một vài tài liệu trong lịch sử Lại phát hiện Thánh Địa Vạn Phật Vốn Hoặc là đã từng xuất hiện một quốc gia. Quốc gia đó thật ra vẫn là quân cờ của khổng gia, là cánh tay của khổng gia. Thánh thượng, thần ăn Lộc vu, lúc này thần nên chia sẻ nỗi lo cho thánh thượng. Thần cảm thấy, thiên triều đại Phật không nên làm cánh tay của khổng gia. Mà hẳn khổng gia làm cánh tay của thiên triều đại Phật mới đúng. Phùng thiệu nêu ý kiến nói. Trong triều đình, nhất thời có rất nhiều thần tử ngợt đầu. Triệu tiên tri lại lộ vẻ lo lắng. Nói tiếp. Trên mặt khổng ma kha không có biểu tình gì nói. Thừa hưởng long ân của thánh thượng, ngày xưa thần từng theo thánh thượng đi qua cấm địa của khổng gia. Thần ở ngoài cốt nghe thấy giọng nói của lão tổ tung khổng gia. Thần cảm thấy trong nguy cơ của Thiên Triều Đại Phật lần này, nên để lão tổ tôn khổng gia đứng ra giải quyết. Phùng Thiệu nói, ồ, hai mắt khổng ma kha hiếp lại. Lúc trước triệu Đại Nhân từng nói, Thánh Thượng, với khả năng của Ngài không hẳn đã phải sợ hắn. Nhưng thần cảm thấy cũng không phải như vậy. Giờ phút này Thiên Triều Đại Phật ngàn cân treo sợi tóp. Nếu như Lão Tổ Tôn Khổng Gia không ra tay, Thiên Triều Đại Phật sẽ bị hủy hoại trong chút lát. Phùng Thiệu mở miệng khẳng định nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 45 Phùng Thiệu nêu ý kiến. N. Ghe Phùng Thiệu nói chuyện, Khổng Ma Kha đã lĩnh ngộ được. Ý của Phùng Thiệu là bảo mình giả vờ không địch nổi. Để Lão Tổ Tôn Khổng Gia đi ra. Như vậy, mình không chỉ giấu đi lực lượng của mình, còn thấy được thực lực của Lão Tổ Tôn Khổng Gia. Vì chuyện nhất thống khổng gia, mình phải nắm vượng đầy đủ cơ sở. Thánh Thượng, chuyện này rất nguy hiểm. Triệu Tiên Tri lo lắng nói. Dù sao, Triệu Tiên Tri hiểu rõ một điểm. Lão Tổ Tôn Khổng Gia... Hẳn là một nhân vật cường hạng đến cực điểm. Nếu như chọc giận lão tổ tôm thì phải làm sao bây giờ? Không triệu đại nhân. Không nguy hiểm. Bên ngoài là đại tiên khiêu chiến, đã là mạnh nhất giới này. Thánh thượng có tới cầu viện, đều theo lý thường phải làm. Phùng thiệu khẳng định nói. Nhưng, triệu tiên tri nhớ nhớ mày. Ánh mắt khổng ma kha lại phát ra từng đợt tinh sáng. Đúng vậy, khổng ma kha thật ra đã sớm nghĩ tới chuyện thu phục khổng gia. Nhưng lão tổ tôm kia vẫn là một cái gai trong lòng hắn. Bây giờ lấy phương pháp của phùng thiệu khiêu động tất cả khổng gia khiến mình có thể đo lường được thực lực của lão tổ tôm. Đây chẳng phải là hoàn mỹ đến cực điểm sao? U, V, K, -w, w, M Được Khổng Ma Kha thỏa mãn gật đầu một cái Vậy nên làm như thế nào đây? Khổng Ma Kha thẳng nhiên hỏi Thánh Thượng lập tức đi tới chỗ Lão Tổ Tông Khổng Gia Một người dẫn đám tiên nhân đi tới cấm địa của Khổng Gia Để Lão Tổ Tông đứng ra đấu tiên Phùng Thiệu trịnh trọng nói Khổng Ma Kha gật đầu một cái. Thực lực của lão Tổ Tôn vĩnh viễn là một cái gai trong lòng hắn. Nếu như lão Tổ Tôn không địch lại đại tiên, mình có thể tùy tiện ra tay với khổng gia bất kỳ lúc nào. Được. Các vị ác khanh ai nguyện ý đi giận đám tiên nhân. Khổng Ma Kha trầm giọng hỏi. Khổng Ma Kha vừa hỏi quần thần nhất thời do dự một hồi. Dù sao, đối mặt với một đám tiên nhân, chỉ cần có chút bất cẩn sẽ phải nuốt hận tại chỗ. Thấy không có người nào mở miệng, sắc mặt khổng ma kha lập tức trở nên âm trầm. Thánh thượng, thần nguyện vi thánh thượng tới gặp đám tiên kia. Phùng thiệu nhất thời lại nói, Ồ, khổng ma kha bất ngờ nói, Hắn không thể tưởng tượng được Phùng Thiệu lại không sợ chết như vậy. Mong Thánh Thượng thứ tội. Lúc trước thần đến Thiên Triều Đại Phật thật ra là có một đích. Phùng Thiệu nhất thời nói. một đích. Quần thần ghé mắt. Phụ thân thần là Phùng Thiên Vũ bị Diêm Xuyên ép chết tại Hà Đại Điện. Thánh Thượng thần cùng cậu tặc Diêm Xuyên kia có thù không đội trời chung. Nhưng cậu tặc Diêm Xuyên kia quá lợi hại. Đại Trăng, Thiên Triều Đại Trăng, có lẽ cả đời thần cũng không báo được thù. Thù ghét cha, không đội trời chung. Thần sao có thể sống lay lắc qua ngày được. Thần đến Thiên Triều Đại Phật. Thật ra chính là muốn báo thù. Hy vọng có thể tận lực phụ trợ thánh thượng. Sớm ngày tiêu diệt cậu Tạc Diêm Xuyên kia. Hai mắt phùng thiệu đỏ ứng nói. Nghe thấy phùng thiệu nói vậy ánh mắt khổng ma kha bỗng nhiên ôn hòa hơn rất nhiều. Thánh thượng, lần này đi dụ đám tiên nhân kia có lẽ sẽ chọc giận đám tiên nhân. Nếu vậy hẳn thần sẽ bỏ mình tại chỗ. Nhưng thần khẩn cầu thánh thượng thay thần báo thù. Kẻ thù của thần không phải là đám tiên nhân kia mà là diêm xuyên. Cầu xin thánh thượng tương lai hãy báo thù cho thần. Phùng thiệu bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu mấy cái trên mặt đất phát ra những tiếng vang lớn. Thần sắc khổng ma kha chết động. Sự đề phòng đối với phùng thiệu nhất thời biến mất. Hắn là kẻ thù của Diêm Xuyên sao? Kẻ thù của Diêm Xuyên chính là người mình. Xem ra trước kia là mình đã hiểu lầm phùng thiệu. Về phần cái chết của phụ thân Phùng Thiệu Khổng Ma Kha cũng đã điều tra rõ ràng Ngày ấy thật sự là Diêm Xuyên ban cho cái chết Được Á Khan Trẩm sẽ tiêu diệt Diêm Xuyên cho ngươi một công đạo Khổng Ma Kha nói Vân Tạ Thánh Thượng Phùng Thiệu lại dập đầu một cái Sau đó Phùng Thiệu đứng dậy Sửa sang lại quần áo một chút Lại nói Thánh thượng thần đi đọa sức Vẫn xin thánh thượng sớm đi tới khổng gia Được Khổng ma kha gật đầu một cái Phùng thiệu đi ra khỏi đại điện Bên trên lông ị Khổng ma kha nhìn theo bóng dáng Phùng thiệu rời đi Trong mắt lón ra một tia phức tạp Trước đây mình thật sự hiểu lầm hắn sao Ngoài điện Phùng thiệu đạt không sông lên trời, bay về phiếu đám tiên nhân. Tại thư viện khổng lỗ cách vạn Phật thành một đoạn xa. Khổng đạo khâu đứng ở trên đỉnh núi cao nhất tay cầm trúc giãn, khẽ nhíu mày nhìn về phía xa. Đại tiên, hừ khổng ma kha ta xem ngươi làm sao đối mặt. Sắc mặt khổng đạo khâu âm trầm nói, bỗng nhiên, phía xa có một bóng người phi qua. Đó là phùng thiệu sao Một thần tử cũng muốn ngăn cản hộ sao Hắn là tự đi tìm chết Khổng đạo khâu lộ vẻ nghi hoặc. Ngoại trừ khổng đạo khâu 100 tiên nhân trên bầu trời cũng lộ vẻ nghi hoạt Đặc biệt là công dương thao lược đứng phía trước Thiên triều đại Phật phùng thiệu ra mắt các vị Không biết các vị xưng hô thế nào Phùng thiệu trịnh trọng một đạo quốc lễ nói Hai mắt công dương thao lược thoáng nheo lại Khổng ma kha đâu Muốn gặp thánh thượng triều ta Vẫn xin hãy xương tên ra đã Phùng thiệu lại nói Muốn chết Một vị tiên nhân phía sau nhất thời giận dữ nói Nhưng công dương thao lược lập tức vung tay lên Ngăn cản đám tiên nhân phía sau Thánh Đình Đại Tề Công Dương Thao Lược Công Dương Thao Lược trầm giọng nói Công Dương Thao Lược vẫn giữ được bình tĩnh Huống hồ quan viên trước mắt chỉ có tu vi thần cảnh Mình lại đặc biệt ra tay trái lại sẽ mất hết mặt mũi Hóa ra là Đại Tề Công Dương Đại Nhân Không biết Đại Nhân muốn gặp mặt Thánh Thượng Triều ta vì chuyện gì Như vậy ta cũng tiện thông báo giúp các vị. Phùng thiệu không nhanh không chậm nói. Ha ha ha ha ha, thật sự là can đảm. Công dương thao lược cảm thấy có chút bất ngờ nhìn thần cảnh trước mắt. Đa tạ. Nếu như ta nói rằng ta tới diệt ngư thiên triều đại Phật, ngươi tính thông báo như thế nào? Công dương thao lược dễ cật nói. Diệt triều. Ha ha ha, đây là chuyện quốc sự. Tại hạ cấp thấp vẫn còn nhỏ, không có cách nào làm chủ. Tốt nhất là các vị theo ta đi gặp mặt Thánh thượng đi." Phùng Thiệu thản nhiên cười nói. "Ngươi không sợ chết?" Công Dương thao lược trầm giọng nói. Phùng Thiệu lại không trả lời, ra dấu tay xin mời. "Các vị, người tới là khách, xin mời." Một đám tiên nhân cảm thấy mờ mịch Công dương thao lược thoáng hiếu kỳ nhìn phùng thiệu Sau đó hắn lại theo phùng thiệu đạt không bắt đầu bước đi Phía xa chân mày khổng đạo khâu nhớ lại Chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn họ lại đi về hướng khổng gia? Sắc mặt khổng đạo khâu khó coi nói Tại một sơn cút trong cấm địa của khổng gia Khổng Ma Kha Cung Kính nói, Lão Tổ Tông, đang thời điểm sinh tử tồn vong khổng gia, sinh tử tồn vong thiên triều đại Phật thỉnh Lão Tổ Tông làm chủ. Tây Thần Châu, Đám tiên nhân tiến về phía khổng gia, sắc mặt khổng đạo khâu liền biến đổi. Đứng lại, Khổng đạo khâu hét lớn một tiếng, nhất thời trắng trước mặt đám tiên nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 46 vạn trưởng ma quân khổng ma vương thượng. Hờ! Ai mắc công dương thao lược hiếp lại? Địa tiên! Phùng thiệu, ngươi làm gì vậy? Khổng đạo khâu trừng mắt nói. Phùng thiệu khẽ mỉm cười, lễ phép nói. Các vị tiên nhân muốn gặp thánh thượng. Hạ quen làm bọn họ đi gặp Thánh Thượng. Khổng Ma Kha Dẫn đi gặp Chuyện cười Khổng Ma Kha không ở vạn Phật thành sao? Khổng Đạo Khâu lạnh lùng nói Một trăm tiên nhân kia lại tỏ ra đầy hứng thú nhìn hai người nội đấu. Khổng gia chủ không biết hôm nay Thánh Thượng đã đi tới cấm địa cầu kiến vị khổng gia kia rồi. Phùng Thiệu cười nói, vị Khổng gia kia, hai mắt Công Dương thao lược thoáng nheo lại, nhất thời nghe ra được chuyện không tầm thường. Khổng đạo lâu lại trừng mắt. Lão tổ Tôn Khổng gia, Khổng Ma Kha dẫn đám tiên nhân này tới gặp lão tổ Tôn, quả nhiên là tai họa. Tên Khổng Ma Kha này quả nhiên là tai họa. Muốn chết Ánh mắt khổng đạo khâu giận dữ, đưa tay đánh về phía phùng thiệu. Một vị tiên nhân ra khỏi hàng, ầm ầm đối trưởng với khổng đạo khâu, ầm, khắp nơi cuốn lên một trận bão táp khủng khiếp. Lại thêm mấy tiên nhân xông vào trong đó, bao vây khổng đạo khâu lại. Giờ phút này, trong thư viện khổng lỗ đã có rất nhiều tu giả phát hiện điểm không tầm thường. Nhất thời có 10 đạo thân ảnh bay lên trời Nhưng phía sau công dương thao lược đều là tiên nhân Nhất thời có 20 tiên nhân bay ra nghênh đón Âm um, Đại chiến khắp nơi khiến toàn thư viện khổng lỗ bị tàn phá dữ dội Phùng thiệu, dẫn đường đi Công dương thao lược khẽ cười nói Để lại 30 tiên nhân ngăn cản người của thư viện khổng lỗ, Phùng thiệu dẫn theo công dương thao lược đi thẳng đến cấm điện của khổng gia. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm. Um. Người của thư viện khổng lỗ điên cuồng chiến đấu. Khổng đạo thâu bị năm tiên nhân vây khốn, liên tục bại lui. Nhưng trên mặt hắn lại không hiện ra vẻ phẫn nộ. Hai mắt lạnh lẽo nhìn theo hướng đám người phùng thiệu. Tại cấm điện khổng gia. Khổng Đạo Khâu quay về phía Sơn Cúc, lại cung kính nói, Lão Tổ Tôn hiện tại đang là lúc khổng gia đứng trước sinh tử tồn vong, thiên triều đại Phật đứng trước sinh tử tồn vong. Thỉnh Lão Tổ Tôm làm chủ, bên trong thung lũng yên tỉnh một mảnh. Sau một hồi lâu, trong Sơn Cúc mới truyền ra âm thanh, khổng ma kha, ngươi lại tới quấy rầy ta. Lão Tổ Tông, thật sự ma kha không thể không tới. Một trận đại kiếp nạn đã xuất hiện tại khổng gia ta. Khổng ma kha trầm giọng nói. Đại kiếp nạn? Đại kiếp nạn gì chứ? Trong sơn cốt truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn của lão Tổ Tông. Ha ha ha ha, đại kiếp nạn chính là ta. Trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Khổng Ma Kha ngẫm đầu nhìn tới, đã thấy công dương thao lược dẫn theo đám tiên nhân lạnh lùng nhìn vào sơn cốt. Hóa ra lực lượng cuối cùng của khổng gia ở chỗ này. Khổng Ma Kha Còn có gia hỏa ở bên trong không chịu ra gặp người. Công dương thao lược cười lạnh. Lão Tổ Tôn Người này là Đại Tiên Ma Kha không địch lại được. Khổng ma kha lo lắng nói. Trên không trung, hai mắt công dương thao lược hiếp lại. Gia hỏa không chịu ra gặp người. Ta tới rồi còn không đi ra sao? Công dương thao lược cực kỳ cẩn thận. Thậm chí khi hắn đến chỗ đây cũng không ra tay trước tiên, muốn đem khổng gia lão tổ tôn dẫn ra. Đại tiên, các hạ đến từ chỗ nào? Trong Sơn Cúc, Lão Tổ Tông trầm giọng nói Thánh Đình Đại Tề Công Dương Thao Lược Công Dương Thao Lược trầm giọng nói Bên Sơn Cúc thoáng trầm mặt một hồi Công Dương Tử thật ra ta đã từng nghe nói qua Nhưng Thánh Đình Đại Tề là thế nào? Công Dương gia hiện tại đã thần phục một Thánh Đình sao? Bên trong sơn quốc lại vọng ra một âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Công dương thao lược nhất thời biến sắc. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Từ đâu tới đây thì chạy về đó đi. Xem như nể mặt công dương tử ta không giết ngươi. Lão tổ tung thẳng nhiên nói. Trong mắt công dương thao lược âm tình bất định. Đừng giấu đầu lòi đuôi nữa. Vẫn nên đi ra nói chuyện đi Công dương thao lược đánh một trưởng vào trong sơn cốt Quy lực của đại tiên khủng khiếp ép xuống giống hơn trời sập Một trưởng đè xuống không khí phía dưới đều bị đè ép tới mức tự thiêu đốt Mặc dù là khổng ma kha Nhìn thấy quy lực này của đại tiên trong lòng cũng cực kỳ kinh hãi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy mình cực kỳ may mắn Lúc trước thật sự là bất cẩn. Dường như mình so với đại tiên vẫn kém hơn nhiều lắm. Một cự trưởng dường như muốn hủy diệt sơn cốc hoàn toàn. Không biết tự lượng sức mình. Bên trong sơn cốc lại truyền đến tiếng hừ lạnh của lão tổ Tôn. Bỗng nhiên, một bàn tay đầy nếp nhăn từ bên trong sơn Cốt đưa ra. Đây là một bàn tay gầy gò, Bàn tay liền với cánh tay, giống như cánh tay con người biến dài ra vậy. Bàn tay càng lúc càng lớn, va chạm về phía bầu trời. Đây không phải là trưởng cương. Đây là một bàn tay bằng xương bằng thịt. Bàn tay bằng xương bằng thịt kia vừa ra, xung quanh bàn tay đột nhiên xuất hiện một đám trưởng cương vần quanh. Ước chừng 1.000 ngàn trưởng cương, vần quanh bàn tay khô gầy. Đánh về phía bầu trời, ầm, um, bàn tay khô gầy chống lại trưởng cương của công dương thao lược. Trong lúc đó 1.000 ngàn trưởng cương lại đánh về phía đám tiên nhân, vạn trưởng ma quân, khổng ma vương. Công dương thao lược nhất thời biến sắc, ầm, um, dưới trùng kích cực lớn, đại địa xung quanh đều ầm um, ầm um, rung chuyển giống như bị động đất. Một đám tiên nhân lập tức bị trưởng cương ầm ầm đánh bay ra ngoài. Phụt, công dương thao lược nhất thời bị phản chấn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị đánh bay trên không trung vẫn nghi ngờ không thôi. Dưới một trưởng trong đám tiên nhân đã có 20 tiên nhân nổ chết tại chỗ. Những người còn lại trên người đều bị thương. Phía xa. Đám tiên nhân vây khốn người của thư viện khổng lỗ cũng nhanh chóng bay tới, bảo hộ ở trước mặt công dương thao lược. Công dương thao lược che ngực nghi ngờ không thôi nhìn về phía sơn cốt phía dưới. Bàn tay kia đã rút về, nhưng sơn cốt kia lại có uy hiếp vô hạn. Khổng đạo khâu và một đám con cháu khổng gia nhanh chóng bay tới. Mỗi người kinh ngạc nhìn về phía sơn cốt. Chính khổng ma kha cũng lộ vẻ kinh hải. Khổng ma vương. Ngươi là vạn trưởng ma quân khổng ma vương. Không phải. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Công dương thao lược cả kinh kêu lên. Khủ khủ khủ. Xem như nể mặt công dương tự. Lão phu lưu lại cho ngươi một mạng. Cốt. Bên trong sơn cốt lại truyền đến giọng nói của lão tổ tôn khổng ma vương. Công Dương thao lược âm ngực, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây, không chút do dự Công Dương thao lược quay đầu liền rời đi. Một trưởng đã có thể diệt 20 tiên nhân. Đám tiên nhân kinh sợ, nhanh chóng theo Công Dương thao lược trốn chạy. Vèo, đám tiên đã vội vàng rời đi. Bên trong thung lũng, đám con cháu khổng gia thi nhau bái lạy nói: Lão tổ tôm thần uy, khủ khủ khủ, đi xuống đi, đừng quấy rầy ta. Khổng ma vương ho khang mấy lần nói, vâng, mọi người mang theo sự sùng bác thối lui. Chỉ có khổng đạo khâu và khổng ma kha, sát mặt hai người phức tạp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 7 chương 47 vạn trưởng ma quân khổng ma vương hạ. Ca. Khổng ma kha dẫn theo phùng thiệu trở lại vạn Phật thành trong lòng vẫn còn sợ hãi. Khổng ma vương. Lão Tổ Tôn lại được gọi là khổng ma vương sao? Còn có một tên gọi là vạn trưởng ma quân. Khổng ma kha cao mày nói. Thánh thượng, lão Tổ Tôn khổng gia hình như. Phùng thiệu cao mày nói. Khổng ma kha nhất thời đã kịp phản ứng. Không sai. Vừa nãy khổng ma vương hắn đã ho khang. Hắn có thương tiếc trong người. Thật ra hắn vẫn luôn dưỡng thương. Khổng ma kha giật mình nói. Thần cũng suy đoán như vậy. Phùng thiệu ngật đầu một cái. Phùng thiệu, lần này ngươi đã lập công. Thật may có kế sách của ngươi ta đã nhìn thấu được đại thái thực lực của lão Tổ Tôn. Ha ha, trước đây có thể thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng vừa nãy chỉ là dọa công dương thao lược. Thực lực của hắn hiện tại hẳn chỉ ở hàng ngũ Đại Tiên. Thực lực của hắn là Đại Tiên. Khổng ma kha nhất thời Hưng phấn nói. Thánh thượng An minh. Phùng Thiệu ngật đầu một cái. Phùng Thiệu, lần này làm phiền Khanh rồi. Thực lực Đại Tiên sao? Hiện tại Trẩm còn chưa bằng. Thật may không nghe đám người Triệu Tiên tri bọn họ nói. Lần này Khanh làm không tồi. Trẫm chuẩn bị phong cho Khanh làm tam đẳng Đại Hà Công. Tâm tình khổng Ma Kha thật tốt nói. Vân Tạ Thánh Thượng. Phùng Thiệu Hưng phấn nói, một phía khác khổng đạo khâu cũng trở về đến Thư viện khổng lỗ Trong Thư viện khổng lỗ hắn một mình suy ngẫm. Hóa ra lão Tổ Tông vẫn đang chữa thương. Nhưng cũng đã mấy chục ngàn năm, lẽ nào thương thế của lão Tổ Tông còn chưa lành sao? Sắc mặt khổng đạo khâu vô cùng phức tạp. Phía xa công dương thao lượt dẫn theo 80 tiên nhân nhanh chóng bay đi. Khổ! Công dương thao lượt hoa khang một tiếng, vẽ mặt âm trầm. Đại nhân, đó thật sự là khổng ma vương sao? Một vị tiên nhân nghi ngờ không thôi nói. Không sai, hắn là khổng ma vương. Nghe đồn tại tiên giới, hắn đã bị đạo thần tuyệt cung dết chết. Không thể tưởng tượng được. Hắn còn sống. Tuy nhiên, rõ ràng hắn cũng bị trọng thương. Vừa nãy hắn đã ho khang. Hiển nhiên hắn đang bị thương. Thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ là đại tiên cảnh. Công dương thao lược trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Một vị tiên nhân lo lắng nói. Tây thần châu có khổng ma vương ở đây Thực sự là một khúc xương khó gặm Tạm thời không quan tâm đến nó Bạn đại nhân trước nắm đại trăng Hoặc là thánh địa thần tôn trước Còn ngươi, hiện tại liền phi thăng trở lại Bẩm báo mọi chuyện vừa gặp phải với thánh vương Công dương thao lược trầm giọng nói Vâng, một vị tiên nhân lên tiếng trả lời Tiên nhân kia nhanh chóng phi thăng rời khỏi phong ấm giới. Đại nhân, chúng ta đi tới nơi nào trước? Một vị tiên nhân khác hỏi. Trước tiên tìm chỗ để chữa thương thế đã. Giới này thật sự quá sức tà môn. Công dương thao lược trầm giọng nói. Vâng, còn về chuyện đi chỗ nào trước? Thiên triều đại trăng chỉ mới thành lập mấy trăm năm. A xem ra ta nên xóa bỏ thiên triều đại trăng trước. Bề ngoài tuy rằng mạnh nhất, nhưng không hẳn thật sự là mạnh nhất. Chờ chúng ta chữa khỏi vết thương, sẽ đi thiên triều đại trăng. Công dương thao lược trịnh trọng nói. Vâng, đám tiên nhân lên tiếng trả lời. Tiên giới. Trong một sơn cốt. Cung cung cung. Khen. Một đạo huyết quan chợt hiện. Một thi thể bị chém thành hai nửa. Diêm động nơ đứng một bên. Giờ phút này, Diêm động nơ đã 17, 18 tuổi, đã có dáng dấp của một thiếu niên. Giết người xong, Diêm động nơ nhìn về phía một đỉnh núi cách đó không xa. Diêm xuyên vẫn đứng ở nơi đó nhìn. Sư Tùng Diêm động nơ cười nói Không tồi Con lại giết một kẻ xấu. Kẻ xấu này là một kẻ gian tà đáng tội chết, diệt sát trăm môn vô tội. Con làm vậy cũng coi như vì dân trừ hại. Trong 3 năm này ta đã dạy con các loại thuật ám sát, thứ giả, hữu đạo. Con đều đã đã nắm được rất tốt. Ít nhất không cần lo lắng người khác ám sát con. Tiếp theo. Chúng ta không cần ám sát nữa Diêm xuyên hít sâu một cái nói À Vậy tiếp theo ta học cái gì Diêm động nơ hương phấn nói Con có muốn cứu mặt vũ hề ra hay không Diêm xuyên trịnh trọng nói Nghe thấy Diêm xuyên yêu cầu như vậy Trên mặt Diêm động nơ đột nhiên nghiêm nghị Muốn Cho dù nằm mộng ta cũng muốn ta muốn bổ tỏa phượng sơn kia Ta muốn cứu mẫu thân ta ra Hiện tại vẫn chưa phải lúc Diêm xuyên khe khẽ thở dài Đúng vậy Không phải lúc Nơi nào cũng có thủ vệ Bọn họ đều là thiên tiên Ta mới có tu vi thần cảnh làm sao có thể phá được Diêm động nơ thoáng cười khổ một hồi Tiếp đó, sư phụ sẽ dạy con phương pháp phá núi. Diêm xuyên trịnh trọng nói, À! Vẫn xin sư tôn dạy ta. Phá núi không phải dùng mang lực mà sử dụng công lao. Diêm xuyên hít sâu một cái nói, Công lao? Diêm động nơ có chút kinh ngạc. Không sai, thiên đình đại chú mới vừa thành lập không lâu. Hiện tại thiên đình đại chu đang trong quá trình nhanh chóng mở rộng cũng là thời gian tốt nhất để kiến công lập nghiệp. Sau khi con đạt được đầy đủ công lao ở trước mặt vũ chiếu lấy công lao đổi lấy tự do cho mặt vũ hề. Diêm xuyên trịnh trọng nói. À! Vậy ta liền đi Tổng quân. Trong mắt Diêm động nơ sáng ngời. Tổng quân. Trên xa trường. Chiến đấu là tất yếu Nhưng quan trọng hơn là phải có mưu lực quyền mưu, dự thế, lòng dạ Tiếp đó ta sẽ dạy con Con cố gắng học Điều này phải xem ngộ tính của mỗi người thế nào Có thể học bao nhiêu thì phải xem chính con Diêm xuyên trịnh trọng nói Vâng, động nơ nhất định sẽ chăm chỉ học Diêm Động Nơ Nhất Thời Trịnh Trọng nói Sau khi tu dưỡng 4 năm, đám tiên nhân lại xuất phát với mục tiêu mới Thiên Triều Đại Trăng. Về phần chuyện lớn phát sinh tại Tây Thần Châu, tất nhiên Đại Trăng hết sức quan tâm. Đồng thời do vương tiện tự mình đi tới Tây Thần Châu từ xác nhận tin tức chuẩn xác nhất từ nơi hán về ở Tây Thần Châu. Yến Kinh Hoàng Cung Văn uyên kép, quần thần đại trăng đang thương nghị đối sát. Hoàng hậu tử tử giờ phút này cũng tham dự cùng bọn họ. Công dương thao lược khổng ma vương. Doãn hận thiên khẽ nhớ mày. Tạm thời không nói về khổng ma vương. Căng cứ vào tin tức do vương tiễn mang về trạm tiếp theo của công dương thao lược rất có khả năng chính là yến kinh ta. Dịch Phong nhớ mày nói. Sắc mặt mọi người trầm xuống. Mọi người tự nhiên hiểu rõ sự cường hãng của Đại Tiên. Có nên thỉnh Thánh Thượng trở về hay không? Lưu Cương nhớ mày lo lắng nói. Tử tử lại lắc đầu một cái. Không, ồ. Mọi người nhìn về phía tử tử. Trước khi Thánh Thượng đi đã từng nói. Sẽ có một hồn phát đi tới chỗ của Thánh Đình Đại Tề. Nhìn hướng đi của Thánh Đình Đại Tề từ bên ngoài. Chuyện công dương thao lược tiến vào giới này, khẳng định Thánh Thượng đã biết. Tử tử nói. Nghe tử tử nói chuyện, sắc mặt mọi người nhất thời trở nên nghiêm nghị. Văn bon họ hiếp sâu một cái sau đó lần lượt gật đầu. Nếu như thánh thượng đã biết, lại chậm chạp không quay trở về. Điều đó chứng minh tại tiên giới người còn có chuyện còn quan trọng hơn chuyện ở đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Quận 7 chương 48 hai cha con nhận nhau. Cờ! Hốn ta tự nhiên không tiện quấy rầy thánh thượng. Hoặc là cái này cũng là thời điểm để thánh thượng thử thách năng lực của chúng ta. Lý Tư gật đầu một cái. Các thần tử khác cũng liên tục gật đầu. Để ta đối phó với công dương thao lượng. Bạch Đế Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Ồ! Mọi người bất ngờ nhìn Bạch Đế Thiên. Ta có huyết mạch của ma thần thượng cổ. Gần đây cũng đã kích phát rất nhiều. Tuy rằng không địch lại đại tiên, nhưng không khác nhau lắm. Ta sẽ kéo dài thêm một thời gian ngắn. Hóa quang, vương tiễn, kim đại vũ, các ngươi giết các tiên nhân khác. Tiếp đó do Phụng mơ dương dùng trận pháp nhốt công dương thao lược lại. Chúng ta chậm rãi dây dư với hắn cho tới chết. Bạch đế thiên nói. Nếu thực sự không được, chỗ ta còn có quân đoàn tượng binh mã của Thánh Thượng. Hay là... Tham Lan bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người nhìn về phía Tham Lan. Dịch Phong lại lắc đầu nói. Không thể quân đoàn tượng binh mã, đó là hậu chiêu của Thánh Thượng. Nếu không phải là vạn bất đắc gì, không nên hành động. Mọi người gật đầu một cái... Giờ phút này, Đại Trăng dưới sự lãnh đạo của Thánh Thượng đã có đầy đủ nội tình. Chúng ta cũng chưa chắc phải đánh nhau một chết một sống với công dương thao lược. Lý Tư cười nói. Nghe thấy Lý Tư nói chuyện, đám người dãn hận thiên, dịch phong đều gật mình tiếp theo liên tục gật đầu một cái. Mêu, đám phạm nhân các ngươi sợ cái gì? Còn có miêu miêu ta, còn có nguyền rũ của tử tử tỷ tỉ, tỉ ở đây. Miêu miêu trong lòng tử tử nhất thời nói. Mọi người, sau mấy tháng công dương thao lược dẫn theo 80 tiên nhân đã tới Yến Kinh. Lần này công dương thao lược lại càng cẩn thận hơn lần trước. Nhưng khi đám tiên nhân chạy tới Yến Kinh, bọn họ lại phát hiện Yến Kinh xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ cổ quái. Vô số sương mù hoàn toàn che kín Yến Kinh. Đại trận của Phụ Mơ Dương đã bao phủ Yến Kinh trong biển mây mù. Ở bên ngoài căn bản không nhìn rõ tình cảnh bên trong. Con người công dương thao lừa co lại. Đại nhân, Diêm Xuyên biết chúng ta đã tới. Có một tiên nhân kêu lên. Công dương thao lược hiếp sâu một cái. Thiếu chút nữa lại bất cẩn. Tuy rằng khổng gia có khổng ma vương ẩn náu, nhưng đại trăng cũng tuyệt đối không thể nhỏ. Tuy rằng đại trăng thành lập trong thời gian ngắn. Nội tình không đủ. Nhưng có thể thành tựu thiên hạ chi phách như vậy. Tất nhiên phải có chỗ bất phàm. A! Chúng ta hẳn nên đi thánh địa thần tôn trước. Úi quên đi. Nếu đã tới trước cứ thử xem cấp vật của thiên triều đại trăng này thế nào đã. Sắc mặt công dương thao lược khó coi đến cực điểm. Diêm xuyên còn không đi ra. Công dương thao lược đột nhiên quát to một tiếng. Sau tiếng hét lớn, sóng âm ầm ầm bao phủ yến kinh. Sương lớn xung quanh Yến Kinh cũng bị tiếng gầm này không ngừng cuộn trào. Trong Yến Kinh quần thần Đại Trăng đều ngưng trọng nhìn ra bên ngoài. Trận pháp của Phụng Mơ Dương bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài. Tới rồi, sắc mặt dịch phong trầm xuống. Bạch Đế Thiên, ngươi kiếp phát ra huyết mạch của ma thần Thượng Cổ. Dùng khí tức của ngươi lớn tiếng dọn người Doãn hận thiên nói Bạch đế thiên gật đầu một cái Ẩm Quanh thân bạch đế thiên phát ra khí thế trùm thiên Khí thế khủng bố còn có sát khí màu đen vô biên vô tận Sát khí cực kỳ nồng đậm Dường như muốn đồng hòa với tất cả mọi thứ xung quanh Giờ phút này Phiến đá trắng nọn dưới chân cũng bị sát khí nhuộm thành một màu đen kịch. Sát khí bước người khiến một ít thị vệ xung quanh nhất thời kinh hải không thể giải thích. Các đó không xa phụ mơ dương vung tay lên. Ẩm, xung quanh hình thành một vòng xoáy. Ngăn cách cổ sát khí kia. Khiến mọi người không bị ảnh hưởng. Chỉ có người ở bên ngoài có thể cảm nhận được. Trong nhất thời, sát khí trùng thiên đã nhuộm đen cả bầu trời. Sát khí hung bạo cuồng cuộn còn hình thành một đám hắc vân lớn, khí tức nồng đậm ép khiến tâm hồn phải run sợ. Vù, sát khí trực tiếp lao về phía đám tiên nhân kia. Đám tiên nhất thời biến sắc. Sát khí quá mạnh. Một vị tiên nhân cả kinh kêu lên, Công dương thao lược cũng nhất thời biến sắc. Bởi vì sát khí này còn mãnh liệt hơn cả mình. Làm sao có thể như vậy được? Yến Kinh cũng có lão quái vật tòa trấn sao? Tại sao có thể có sát khí mạnh như vậy? Bên trong Yến Kinh, mọi người thấy Bạch Đế Thiên tạo ra động tĩnh lớn như vậy đều thở dài nói. Huyết mạch ma thần thượng cổ quả nhiên sát khí trùng thiên. Không tồi. Mặt đám tiên nhân kia đã có vẻ khẩn trương rồi. Lưu cương hưng phấn nói. Xem thử dọa bọn họ rời đi hay không? Hư hư thật thật không biết hắn có thể nhìn ra hay không? Dịch phong ngưng trọng nói. Mọi người nhìn về phía bên ngoài đã thấy công dương thao lược nhất thời biến sắc. Đại nhân, làm sao bây giờ? Hình như Đại Trăng cũng có cường giả. Đây, đây còn chưa thấy người, đã có khí tức khủng bố như vậy. Một vị tiên nhân lo lắng nói. Đúng vậy, vẫn chưa thấy người đã. Không đúng, không đúng. Công dương thao lược nhất thời biến sắc. ha ha, hà, hà, đây chỉ là phô trương thanh thế. Bọn họ dùng đại trận che đậy Muốn gạt chúng ta sao Công dương thao lược nhất Thời đoán được âm mưu Tại cửa triều thiên điện Quần thần vừa thấy vẻ mặt Công dương thao lược Lập tức biết không ổn Chuẩn bị sách lược thứ hai. Dịch phong phất tay áo Kêu lên Được Mọi người gật đầu một cái Mêu không phải hù dọa tiên nhân kia thôi sao Cần phải phức tạp như vậy sao? Xem ta đây. Miu Miu nhất thời kêu lên. U, V, F, W, -w M. Mọi người nhìn về phía Miu Miu. Chỉ thấy Miu Miu bỗng nhiên từ trong lòng tử tử bò lên. Leo lên trên bã vai của tử tử. Quay về phía đám tiên nhân ngoài xa. Bỗng nhiên lông mèo hoàn toàn dưỡng đứng meo Miu Miu quát lạnh một tiếng. Mọi người! Miu Miu đang hù dọa đám tiên nhân sao? Nhưng mọi người còn chưa kịp nói gì trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng hồi âm. meo Bên ngoài đại trận công dương thao lược cũng nghe được một tiếng mèo kêu. Trong lúc hắn đang hiếu kỳ tới cực điểm, thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng hồi âm. Meo ô, một tiếng hồi âm còn chưa đủ. Meo ô, meo u, meo u, meo u. Bên trong thiên địa trong nhất thời vô số âm thanh meo u từ bốn phương tám hướng vọng tới. Trong nháy mắt vô số tiếng meo vang vọng khắp bầu trời, liên tục không hết. Chẳng mấy chốc tiếng mèo kêu đầy khủng bố này đã bao trùm tất cả đông thần châu. Vô số bác tính Đông Thần Châu đều kinh ngạc nhìn lên trời Tiếng mèo kêu này không chỉ bao trùm Đông Thần Châu Chưa đầy một khắc nó đã bao trùm năm Đại Thần Châu trong thiên hạ Tiếng mèo kêu bao trùm toàn thiên hạ Có lẽ đám người Bạch Đế Thiên, Hoác Quang còn chưa phát hiện ra cảnh tượng như vậy Thậm chí đám tiên nhân phía sau công dương thao lược cũng không phát hiện ra được sự kinh thiên của tiếng mèo kêu lúc này. Nhưng công dương thao lược lại phát hiện được. Với tu vi của đại tiên trong nháy mắt hắn đã có thể cảm ứng được. Hồi âm của tiếng mèo kêu này đến từ trên cửu thiên, giống như thiên uy cái thế vang vọng khắp nơi trong thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 49 hai cha con nhận nhau hạ Tò Hiên uy hoảng sợ quân lâm đại địa Một tiếng mèo kêu này khiến công dương thao lược cả kinh tóc giấy đều dựng ngược Nhìn vô số sát khí bên trong sương lớn của yến kinh Cảm thụ một tiếng mèo kêu này Trong mắt công dương thao lượt lón ra một chút hoảng hốt. Đây! Quay đầu lại công dương thao lượt dẫn theo tất cả tiên nhân nhanh chóng bắn đi. Công dương thao lượt bị dò chạy. Vô số quần thần mưu tính tại Yến Kinh trong lúc nhất thời há hốt ngồm ngạc nhiên. Tiếp theo bọn họ cùng lúc nhìn về phía Miêu Miu. Giờ phút này Miêu Miu đã trở lại trong lòng tử tử. Được rồi, bọn chúng đã bị dọa chạy đi rồi. Meo Miu Miu đắc ý nói. Quần thần, ngày đó tất cả Nam thần châu, Tây thần châu đều cảm nhận được tiếng mèo kêu. Khổng ma kha nhíu mày nhìn lên trời. Khổng đạo thâu nhớ mày nhìn lên trời. Thậm chí mộng tam sinh cũng cảm thấy mờ mịt không rõ nhìn lên không trung. Yến Kinh Quần thần không làm sao hiểu rõ được Vì sao chỉ âm thanh của Miu Miu Lại có thể khiến thiên địa hưởng ứng Một tiếng mèo kêu Thiên địa hưởng ứng Thậm chí bây giờ Mọi người mới đột nhiên nghĩ ra Hình như từ trước đến nay Chưa từng thấy miêu miêu độ kiếp Tiên giới Một chiến trường Có ta vô địch giết Sau khi giết chóc tàn bạo Đại quân một phương hoàn toàn thắng lợi. Hưng phấn bái lạy một người thiếu niên khoảng 20 tuổi đang đứng trên đài. Đại soát chúng ta thắng lợi rồi. Một tướng quân hưng phấn nói. Thiếu niên 20 tuổi kia gật đầu một cái. Không tồi. Các huynh đệ làm rất tốt. Ta sẽ vì mọi người thỉnh công. Đây mới chỉ là bắt đầu. Chúng ta còn có vô sáu công lao, Chúng ta cũng muốn đứng hàng tiên bang. Đứng hàng tiên bang, đứng hàng tiên bang. Một đám tướng sĩ Hưng phấn hô to. Thiếu niên 20 tuổi kia tất nhiên chính là Diêm Động Nơn. Diêm Động Nơn nhìn dáng vẻ thủ hạ hưng phấn như vây, Tâm tình nhất thời cũng cảm thấy vui mừng. Sau khi khao thưởng ba quân, Diêm Động Nơn lại tới một sơn cút gặp Diêm Xuyên. Sư Tôn Ánh mắt Diêm Động Nơn lộ vẻ sợ sệt. Sư Tôn phải đi. Sư Tôn còn có chuyện của mình phải làm. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Động Nơn không nở bỏ Sư Tôn. Diêm Động Nơn nhất thời quỳ xuống nói. Ha ha, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Yên tâm đi Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại Lần sau ta hy vọng có thể nhìn thấy một diêm động nơ đỉnh thiên lập điện Diêm xuyên cười nói Vâng Sư Tung yên tâm Trong mắt diêm động nơ không nhịn được ngân ngấn lệ Nơ nhi có thể không lâu nữa chúng ta sẽ lại gặp mặt Diêm xuyên cười nói Thật vậy sao Diêm động nơ nhất thời Hưng phấn nói Không sai Sư phụ đã nói với con Thân thể này chỉ là người bị hồn phách của sư phụ bám thân Lần sau, sư phụ sẽ lấy thân phận của những người khác bám thân tiếp tục dạy con Tiếp đó, phải xem bản thân con thế nào Diêm xuyên khẽ mỉm cười Vâng Diêm động nơ gật đầu một cái Trước khi sư phụ đi, ta lại tặng con một vật. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Nói, Diêm xuyên lấy trong tay ra một thứ có dáng dốc như hạt. Đây chính là đằng yêu ngày xưa đã từng đi theo Diêm xuyên đồng thời chuyển thế. Đằng yêu có thể tùy theo hồn đi, tự nhiên có thể được phụ thể Diêm xuyên mang tới. Thần binh đứng thứ bảy trong thiên hạc, đằng yêu. Đây là thần binh đứng thứ bảy trong thiên hạ. Đằng yêu sẽ là hậu chiêu cuối cùng cho con. Ở trên tay ta, nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục được lực lượng ngày xưa. Con hãy cố gắng chăm sóc cho nó. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Thần binh thứ bảy trong thiên hạ. Đằng yêu. Ta diêm động nơn khẽ run rảy, linh ngạc nhìn về phía diêm xuyên. Sư Tôn, người, người, diêm động nơ cắn môi không dám xác nhận. Con đã nhận ra sao? Diêm xuyên cười nói. Phụ thân, người là phụ thân ta sao? Mắt diêm động nơ chật đỏ ửm nói. Con phát hiện ra từ lúc nào? Diêm xuyên cười nói. Ta, phụ thân, người đúng là phụ thân sao? ô ô. Mười mấy năm trước Hà Nhi đã cảm giác được Từ thái độ của mẫu thân Hà Nhi phát hiện có khả năng Bởi vì có phụ thân nên mẫu thân không lo lắng cho Hài Nhi nữa Hơn nữa Thanh Long Thúc Thúc đã từng nói với ta Về những chuyện liên quan tới phụ thân Kể cả thần binh thứ bảy này Diêm động nơ nhất thời khóc rồng nói Diêm xuyên khẽ mỉm cười Xoa xoa đầu Diêm động nơ Tiếp theo hắn khe khẽ thở dài nói, hiện tại cả nhà chúng ta vẫn còn quá yếu. Cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể mặc cho vận mệnh xoay chuyển. Động nâng, lúc ta không có ở đây, con hãy cố gắng bảo hộ vũ hề. Vâng, vâng. Diêm động nâng khóc nói, muốn thoát khỏi sự xoay chuyển của người khác, phải tự mình cường đại trước tiên. Động nâng, phụ thân rất vui mừng. Con thông minh như vậy, con cũng không khiến phụ thân phải thất vọng. Tiếp đó, phải nhờ vào chính bản thân con. Diêm xuyên khe khẽ thở dài nói. Phụ thân, hài nhi sẽ chuyên tâm. Diêm động nâng khẽ cắn răng trịnh trọng nói. Được, động nâng, biết sĩ sau đó dụng mới là điều chúng ta nên làm. Cuối cùng sẽ có một ngày cả nhà chúng ta đoàn tụ. Cuối cùng sẽ có một ngày, bất kỳ ai cũng không thể lại xoay chuyển vận mệnh của chúng ta. Phụ thân và con cùng liều mạng với trời. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Vâng. Trong lòng Diêm động nơ liền cảm thấy ấm áp. Phụ thân đi. Phụ thân sẽ trở lại thăm con. Cố gắng bảo trọng. Diêm xuyên an ủi. Hà Nhi đã nhớ. Hà Nhi sẽ bảo trọng. Phụ thân, người cũng phải bảo trọng. Diêm động nơ đỏ cả mắt nói. Khẽ miễn cười, Diêm xuyên ngật đầu một cái. Tiếp đó Diêm xuyên đạp không bay vút lên trời trong chết mắt đã bay vào bên trong dãy nuôi. Diêm động nơ nhìn phụ thân rời đi, nước mắt tràn mi trong ống giới, công Dương thao lược dẫn theo đám tiên nhân nhanh chóng chạy trốn thật xa khỏi Yến Kinh. Trên đường đi, tâm thần của tất cả đám tiên nhân đều run rẩy mảnh liệt. Ngoại trừ sát khí lúc ban đầu, Yến Kinh chưa từng xuất hiện nhiều khí thế hơn nữa. Cho dù là âm thanh mèo kêu kia cũng chỉ là âm thanh, không phải là khí thế. Nhưng chính là âm thanh này đã khiến tâm thần của đám tiên nhân ruông rảy mãnh liệt Đặc biệt là công dương thao lược Hắn có cảm xúc sâu nhất Một tiếng meo kêu kia lại đến từ trên cửu thiên Một tiếng kia lại một tiếng bao trùm toàn thiên hạ Cho dù là mình cũng không thể làm nổi một chuyện khoa trương như vậy Nhưng Yến Kinh lại có người Hơn nữa còn lộ vẽ phẫn nộ đối với mình. Tại sao Yến Kinh lại có thể có cường giả như vậy? Khốn kiếp! Công dương thao lựa quay về phía một vị tiên nhân phía sau nổi giận nói. Đại nhân Tây chức thất trát. Vẽ mặt tiên nhân kia sợ hãi. Thất trát! Thất trát! Ta bảo ngươi thu thập tất cả tư liệu Yến Kinh. Ngươi thu thập thế nào? Sát khí kia là do ai phát ra? Còn tiếng mèo kêu kia đến từ ai? Trong tư liệu ngươi thu thập có ghi chép sao? Công dương thao lược trường mắt nói Tây chức biết tội Tiên nhân kia kinh hoảng nói Công dương thao lược nhìn tiên nhân kia cuối cùng khe khẽ thở dài Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 50 thứ bên trong Tán Thiên Đồng Quang Tò A đã nói Diêm Xuyên nuôi con kia mèo không hề tầm thường Ngươi lại nói nó chỉ là một sủng vật Sủng vật Sủng vật có thể khiến Diêm Xuyên xem như bảo bối vậy sao? Công dương thao lược lạnh lùng nói Đại nhân Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một vị tiên nhân cẩn thận nói. Công dương thao lược suy ngẫm một hồi, lắc đầu nói. Vẫn phải tiếp tục điều tra về con mèo kia. Điều tra lai lịch của nó cho ta. Một tiếng mèo kêu âm thanh che trời hạ. Không biết là thần thông của mèo hay là nó có thực lực này. Sắc mặt công dương thao lượt hết sức khó coi nói. Thần thông. Ánh mắt của một đám tiên người sáng lên. Không sai. Nếu như là thần thông, vậy mọi chuyện đều dễ làm. Một vài yêu thú có thần thông cực kỳ khủng khiếp. Nhưng vẫn chỉ là phô trương thanh thế, chỉ là thần thông thần kỳ như vậy mà thôi. Công dương thao lượt gật đầu một cái. Đúng vậy, đại nhân, lúc trước sương lớn tràn ngập diêm xuyên cũng không dám xuất chiến. Khẳng định là phô trương thanh thế. Khẳng định chỉ là thần thông đặc biệt mà thôi. Đại nhân, chúng ta quay lại giết nó đi. Ánh mắt một vị tiên nhân sáng lên nói. Hờ! Công dương thao lược trường mắt. Ngu xuẩn! Nếu không phải là thần thông mà thực lực của nó. Vậy phải làm thế nào? Công Dương thao lược trầm giọng nói. A, sắc mặt tiên nhân kia nhất thời cứng đờ. Nếu thật sự có thực lực kinh khủng như vậy, chúng ta đi nhất định sẽ phải chịu độc thủ. Một vị tiên nhân phân tiếp nói,